gấu bông Carmen. 3 năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn. Một hôm, khi chúng tôi đang cùng xem chương trình tivi về một phóng viên đã đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe, Ashley bỗng thốt lên, "Con ước gì có thể làm được như vậy." Tôi nhìn vào đôi mắt của cô con gái 10 tuổi của mình, Cái ánh lửa nhiệt tình kia lâu lắm tôi mới nhìn thấy và tận đáy lòng mình muốn nuôi giữ nó. Và tôi chợt nhớ đến con gấu bông Kamen của Ashley, một món quà con bé nhận được khi còn đang nằm viện. Tại sao không để cho Kamen thay Ashley đi vòng quanh nước Mỹ? Tôi nói ý tử đó với Ashley khiến con bé rất háo hức và ngay lập tức chúng tôi chuẩn bị cho Kamen lên đường. Chúng tôi mua cho Kamen một cuốn sổ xinh xắn để làm nhật ký hành trình, một cái ví nhỏ và 5 đô la. Thế là Kamen sẵn sàng lên đường. Ashley viết vào trang đầu tiên trong cuốn nhật ký hành trình của Kamen. Tên tôi là Ashley và tôi mới lên 10. Tôi xem trên TV thấy có một phóng viên đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe. Tôi rất muốn làm được như vậy, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi muốn gấu bông Kamen thay tôi làm điều đó. Tiếc là nó không thể tự đi được, bạn có thể giúp nó được không? Hãy để Kamen đi cùng bạn và hãy bảo vệ nó. Hãy kể với nó về bạn để nó không cô đơn. Tôi sẽ nhớ Camen nhiều lắm. Hãy viết một chút về bạn và giới thiệu Camen với một người bạn mới. Nếu bạn giữ Camen hơn một ngày, hãy cố gắng viết vào cuốn nhật ký hành trình này mỗi ngày. Bạn định đi đến đâu? Bạn nhận được Camen ở đâu? Bạn đang đi trên con đường nào? Bạn từ đâu tới? Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi nghĩ là đến tháng 9 thì Camen đã sẵn sàng về nhà. Trong ví của Carmen có 5 đô la. Làm ơn mua cho Carmen một cái hộp vững chắc và gửi cô ấy về nhà chúng tôi cùng với cuốn nhật ký hành trình. Nếu bạn muốn biết tin của Carmen sau khi cô ấy về nhà, làm ơn để lại địa chỉ của bạn trong cuốn nhật ký hành trình và chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn khi Carmen về nhà an toàn. Cảm ơn bạn đã chăm sóc Carmen và bỏ thời gian viết vào nhật ký hành trình của nó. Những người bạn mới, Carmen và Ashley Bạn của gia đình chúng tôi là một cảnh sát giao thông. Anh ấy hứa với Ashley sẽ giúp Camden lên đường. Hôm đó, anh dừng một chiếc xe đang trên đường tới ban khác lại để nhắc nhở họ vì không đeo dây an toàn. Sau đó nói với họ về Camden và những người chủ xe ngay lập tức đồng ý giúp Camden bắt đầu cuộc hành trình. Đó là một mùa hè đầy những câu hỏi đại loại. Mẹ nghĩ xem Camden đang ở đâu? Mẹ nghĩ là Camden có vui vẻ không? Không biết Camden có tới được Disneyland không. Không biết bao giờ Camden về nhà. Còn tôi rất lo lắng. Tôi biết rất có khả năng Camden sẽ không trở về và cố gắng chuẩn bị cho Ashley đón nhận khả năng đó, thậm chí giải thích trước với con bé là nếu Camden không về nhà thì có lẽ là có ai đó rất cần Camden. Nhưng tôi biết, nghĩ về chuyện bạn có thể mất con gấu bông và thật sự mất nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau với một đứa trẻ 10 tuổi. Mùa hè trôi qua, Mỗi ngày Ashley đều hỏi xem đã có bưu kiện nào tới chưa. Đến khoảng giữa tháng 9, chúng tôi nghĩ cơ hội Kamen trở về nhà là rất mong manh. Nhưng đến ngày 24 tháng 9, Kamen trở về nhà trong một cái hộp đóng dấu bưu điện Hawaii. Mà thậm chí trở về một cách sành điệu. Cái hộp đầy những vật lưu niệm của những vùng đất Kamen đã tới và những con người nó đã gặp. Một cái mũ rơm vùng Wisconsin. Một cái vòng của người da đỏ vùng Cherokee. Một bức ảnh chụp chung với chuột Mickey ở Disneyland. Một bức ảnh nữa chụp Carmen đang bơi ở một bể bơi ở Arizona. Carmen đã đi tới 16 bang, kể cả Hawaii. Nhưng Carmen đã mang về nhà còn nhiều hơn thế, nó còn trở về với những người bạn. Những người bạn mà một cô bé 10 tuổi sống vùng nông thôn Iowa như Ashley đáng lẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Ashley viết thư cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ Carmen trong chuyến hành trình dài và nhận được rất nhiều thư trả lời. Rồi câu chuyện về Kamen đã lan truyền khắp vùng và Ashley được mời tới nói chuyện về chuyến đi của Kamen trước một cuộc gặp đến hơn 100 người. Cuối bài phát biểu, Ashley nói thêm, hãy quan tâm đến những chú gấu bông đi du lịch. Và nếu như bạn cần một người bạn đồng hành thì hãy cho tôi biết, vì Kamen vẫn còn 34 ban chưa tới. Sau buổi nói chuyện của Ashley, Kamen lại lên đường. Lại một lần nữa Chúng tôi hồi hộp chờ nó trở về. Một điều tôi quên chưa kể với các bạn, sau khi đọc hết cuốn nhật ký hành trình của Carmen, xem những bức ảnh, tôi mở cái ví nhỏ của nó. Trong đó, vẫn gấp đôi là tờ 5 đô la mà Ashley đã bỏ vào đó 5 tháng trước.